Chừng này mấy giờ rồi, Hảo biết rằng còn lâu lắm mới đến giờ làm việc. Sau một đêm thức khuya để đọc truyện tàu, theo lẽ anh nên ngủ nướng để bồi dưỡng sức khỏe phần nào. Nhưng anh luôn luôn thấy cần thức sớm để xem sáng nay Sài Gòn có gì thay đổi mới mẻ không. Nhiều lần túi trống rỗng, anh cũng thích đi. Đi mãi để quan sát và chứng minh cái triết lý Sài Gòn không có gì lạ của anh là đúng. Hảo vào tiệm, lật sổ lạc sạc. Liếc mắt như người cưỡi ngựa xem qua Anh đoán chừng Làm toán 10 phút là xong Mình lãnh lương ít thì bù lại Mình dư thời giờ nhiều Cần sử dụng thời giờ đó Để tìm trong cuộc đời đáng chán này Những phút không đáng chán Cho thầy ký Chừng này mới tới, rảnh rang quá Một anh thợ mây trẻ tuổi Đầu chảy dầu sáp Ở trần, mặc quần đùi Vừa ủi áo vừa ranh mảnh chào Hảo chưa kịp trả lời, bên kia ông thợ già quơ tay như sửa soạn diễn thuyết. Bông rua, vô tô, vô tô nai cà. Cả bọn cười vang, Hảo lắc đầu. Phá tôi hoài, một tháng tôi lãnh 15 đồng, các huynh hai ba chục mà cứ than. Thầy chưa hiểu thầy ơi, anh em tôi cả trăm ngàn thứ nợ, nhà cửa, gạo, con cái, vợ lớn, vợ bé nói thiệt với thầy sáng nay uống cà phê chớ nhịn ăn xôi giở cái bàn ủi này thấy rung tay bảy cái lô đâu phải nhẹ hảo đã nghe những câu tương tự cả trăm lần rồi anh đuối lý cầu cứu với ông thợ già đang lui cui mổ cái miệng túi quần ông ngẩng lên thần lao động ai mà khỏe đằng ấy than thở với thầy ký làm gì lắng tai nghe tớ làm thơ tứ cú còn hay hơn ai nấy cười to chào ông già tứ cú ông già nói thơ tứ cú nhưng thơ mới khỏi cần luật bằng trắc gì ráo suy nghĩ tới đâu thơ ra tới đó anh em nghe thử sung sướng ai bằng chúng ta đây cùng nhau may mấy suốt đêm ngày Trời nắng trời mưa chẳng cần biết, Vì mình ở trong mát mà, Sớm tối bao giờ chẳng cần hay, Vì mình ăn la tách Món nào ăn tiền món nấy, May cả ngày cả đêm, Hay quá hay quá, Làm tiếp theo, Ông già này tài thiệt, Chúa Nhật ngân ngang đi diễn phố, Chị em ngỡ tưởng rằng ông phán, Chẳng phán nhưng mà cũng thợ may. Hảo Nín cười không được. Quá xá rồi, còn nữa hay là hết? Còn chứ, còn nhiều câu hát dở quá tôi bỏ. À, ví dụ như, làm thân con gái chẳng biết lo, thợ may không lấy, lấy học trò. Thợ may nào kém chi ai, kém ông vua nọ chiếc ngai bằng vàng. Kiếp trước để mã trúng tám cái hàm rồng, kiếp này mới lấy được chồng thợ may. Ờ, nãy giờ tôi nói xa, nói gần. Quên hỏi chị làm khuy nút ngoài kia, coi có phải chồng chỉ làm thợ may hay không. Hảo nhìn phía sông cửa, dì chính, người do anh giới thiệu làm khuy đến nhận việc từ hai ngày nay. Hảo yên chí rằng dì sẽ làm bền ở đây, dì theo lời ông chủ vì làm khéo tay hơn người làm khuya trước và cũng đồng ý với giá cũ anh chỉ biết vậy thôi hai ngày nay sực nhớ lại anh thấy mình kém chu đáo chưa hỏi han gì dài lời để hiểu sơ qua hoàn cảnh gia đình sinh sống lúc sơ dao quá tò mò là điều bất lịch sự nhưng đây là gì chính người đã giúp đỡ sĩ bạn mình phung ra một làn khói mù mịt anh từ từ lại bộ dáng chỗ dì chính ngồi. Một anh thợ mây lên tiếng, Đố thầy ký dám nói thử, chừng nào chỉ khuyên nút nằm nhà bảo sanh. Bỗng dưng dì chính cau mày, mồ hôi tráng tuôn ra, dì cúi xuống nhìn bụng, chập sao ngẩng lên, mặt tái lại, mồ hôi gom thành từng giọt. Hảo thấy dì nhìn ghim vào anh như thôi miên, như cầu khẩn, lẫn lộ một chút dì dọa nạt, thử thách xem hảo là người li lợm, Hay yếu día trước một vấn đề đơn giản, Nhưng tế nhị về xã giao. Hảo gãi đầu ngơ ngẩn. Thôi, các cha hỏi đi. Phải tôi dám hỏi thì đâu cần tới người gan dạ như thầy. Hảo lắc đầu, Nhưng quay qua nhìn dì chính. Xin lỗi, dưỡng ở đâu gì Sao tôi không nghe anh sĩ nói? Dì chính quay qua chỗ khác. Chết rồi. Tội nghiệp. Ai chăm sóc cho cháu trẻ, chưa chào đời mà đã mồ côi cha. Cảm ơn thầy. Đây là chuyện gia đình, tôi chưa muốn nói. Sự im lặng ban nãy của dì Chính làm ai nấy cục hứng, tưởng rằng mình nói chơi quá mức. Giờ đây dì Chính đã lên tiếng, dẫu là để phàn nàn. Bầu không khí nặng nhọc đã giải tỏa. "Hảo, cố tình làm vui." Anh em hỏi dì Chính chưa trả lời thì thôi. Dì khó tính quá anh em muốn chia nỗi lo của gì? Dì. dì chính cười lạc, chưa ai hiểu được tôi đâu thầy ơi. chuyện gì bí mật quá vậy? vậy thì xin lỗi gì? Dì. dì chưa nghe tích xưa, hồi xưa thánh thần bí mật hơn gì, vậy mà người ta còn thấy được. ông thời già lên tiếng, chuyện gì đó thầy ký. Dạ, chuyện người đi câu nơi ao trời. Chuyện đời xưa hả? Tôi cho phép thầy nói. Hảo cao hứng. Một chuyện đặc sắc lâm ly của ông bà mình đời xưa để lại. Tôi nói sơ sơ vậy thôi. Loại người dám tiết lộ bí mật của thánh thần. Hồi xưa có ông thợ câu thất nghiệp vì biển động mấy ngày liền. Nghe đồn gần đó có một cái ao lớn lắm. Kêu là ao trời. Ít ai dám lại gần. Ông thợ câu nói. Không ai dám thì mình đến thử trước xem sao câu cho biết. Vậy thì ông ta sách cần câu tới đó, ao rộng tròn, nước trong leo lẻo. Ông ta câu từ sáng tới trưa, cá chưa ăn một con. Nắng lên mỏi mắt, ông lựa một lùm cây, chung vô ngồi nghỉ mát, rồi ngủ liêm diêm. Chập sao thấy hai người mặc áo xanh đứng trên mặt nước ngay giữa ao. Ông câu giật mình ngỡ chim bao, rủi mắt cho sáng. Rõ ràng là cảnh thiệt Hai người áo xanh dục biến xuống nước Chập sau nữa Từ dưới đáy ao hiện lên đoàn người Phen này đông đảo hơn Cả quân binh mặc áo giáp Giác kích đi trước Kế đó âm nhạc trống kèn ỏm tỏi Và một chiếc kiệu Trên có ông quan Chắc làm chức lớn lắm Đạo binh sáp lần vô Và bắt đầu đi dạo vòng quanh hồ Mới thấy thì thích Hồi lâu đâm sợ ông câu ngồi há miệng sững sốt, chừng đạo binh gần tới thấy ghê quá. ông nằm mọp trong lùm cây. vị quan từ trên kiệu nhảy xuống chỉ ngay vào ông ra lệnh cho ba quân bao dây. lão già kia sao dám ngạo mạn rình rập thiên cơ. ông câu đáp, tôi đâu dám đi câu ở đây thì ở đây thưa ngài, mới đến rình từ bao giờ? Dạ, từ hồi sáng sớm, vậy thì lỗi tại tên quân đi dọ thám trước mà sơ sót không làm tròn phận sự, vị đại quan gọi hai người áo xanh lúc ban nãy đem chém, rồi gọi ông câu mà bảo: thiên cơ bất khả lộ, ta tha tội cho lão, lão hứa đừng thuật chuyện gặp ta ở ao này cho ai biết hết. Đây cái nồi đồng lão lấy xài, khi đói cứ đổ nước vào, nước sôi, nồi tức khắc đầy cơm, đời lão hết lam lũ mệt nhọc nữa, cứ ngồi chơi mà ăn. Ta cho lão sống đến trăm tuổi, nhưng cần một điều, giữ bí mật việc gặp ta hôm nay. Há miệng ra cho ta xem nào. Ông câu sợ sệt tuân lệnh, ông nghe một vật gì vừa cứng vừa lạnh, mỏng như lá lúa chạy tuốt vào ruột. Đây là một lưỡi dao bén nhọn cả hai bề. Khi lão tiết lộ cuộc gặp gỡ hôm nay, thì lưỡi dao sẽ phóng trở ngược ra, giết lão trong nháy mắt. Vậy là ông câu trở về xóm cứ ngồi chơi, cũng đủ ăn, và ông tuyệt đối giữ bí mật. Mãi đến một ngày kia, tính ra mình đã 99 tuổi và 364 ngày, ông cười to. <cười> Sống dài như mình thiệt, thế gian hì hữu, mình thuật lại cho bà con nghe câu chuyện gặp thần ở ao trời này chơi. Đây là ngày chót. Ông thuật lại, dứt lời, lưỡi dao trong ruột phóng ngược ra. Ông ta ngửa mặt lên trời, cười ha hả rồi chết. Đó là tóm tắt chuyện người đi câu ở ao trời. Vì nghe đổ đầu đuôi chứ gì chính? Dạ, nghe chứ thầy. Hay không gì? Hay, đời xưa chuyện nào cũng hay. Nếu vậy, vì nên bắt trước ông câu nọ, nói tâm sự của mình cho tôi hiểu phần nào. Bà con một tiệm mà. Khó lắm thầy ơi. Bộ dì sợ cây dao trong ruột phóng ra hả? Tới ngày chót rồi. Dì chính lườm hảo nói nhanh. Chồng tôi chết hồi nào thay kệ tôi? Có chữa với ai thay kệ tôi? Để tôi yên một chỗ. Dành dụm ít tiền tôi về quê. Mấy người đừng tròi mọi chọc mọc chuyện của người ta. Bầu không khí trở lại nặng nề, chỉ còn nghe tiếng máy mây chạy đều đều. Hảo cúi đầu xuống, chua chát tuổi hổ vì tình cảm và lòng tự ái của mình bị tổn thương nhiều quá. Giọng ông thợ già Chị đừng buồn, anh em xin lỗi chị, ai cũng mang tật nói chơi, riết thành nói xàm, mất thời giờ, không nói tầm phào cho đỡ buồn, chúng tôi còn biết nói gì bây giờ. Dì chính thở dài, Thảo theo dõi một con ruồi bay vòng quanh gói xôi kế bên chỗ ngồi của dì chính, Gói xôi đó Tất cả buổi ăn sáng Và ăn trưa của dì Hai bữa rày Cỡ ba giờ Dì mới đi ăn cơm quán Để làm việc tới tối Thầy đừng giận Tính tôi kỳ cục lắm Vài ngày nữa tôi về Dì chính nói Tạm thấy yên trong lòng Hảo ngại kéo dài câu chuyện Ngoài trời lá me xanh thắm Nhánh nhỏ mềm đông đưa Gợi hình ảnh mấy cành liễu yếu Mai quằn ở trống nóng nực thiếu liễu, thiếu mai này. Dây đèn dây thép chăn ngang qua cửa lầu từng hàng song song. Con diều giấy của đứa bé thả chơi, đứt dây rơi xuống dướng chào đó, toàn ten. Gió dứt đi chưa được. Đường phố đã lên đèn, nhiều tiệm buôn đóng cửa sắt kính mít, tối om Nhưng một số khác bắt đầu mở cửa, tưng bừng lấy đêm làm ngày. Lấy đầu hôm làm hừng sáng vì chính đã quá mệt mỏi Đói bụng Sau khi ngồi cúp lưng Mỏi mắt để kết từng hột nút Thùa từng lỗ khuy Dì bước khỏi tiệm nhìn trời Trước khi ngóng hai bên đường phố Trời tối om như mực Gió thổi vọng ngược Từng luồng mát lạnh Nối tiếp nhau dồn dập Thấy chiếc xe hơi bên trái còn xa dì băng lẹ qua đường. liếc bên mặt, thấy hơi trống, dì cấm đầu chạy vô lề bên kia, gót chân, xích đụng về chiếc xe trồn tới. Bất chấp tiếng rủa của người lái xe, dì men theo dĩa hè, tính thầm. Bảy giờ thiếu mười lăm, à, chắc chắn còn ô tô buýt chuyến chót. Vẫn chưa yên tâm, dì ngoái cổ lại nhìn đồng hồ căng tiệm nọ. Bảy giờ thiếu năm. Thôi, biết tin đồng hồ nào. Lì lợm thiệt. Cái đồng hồ, vái trời cho nó đi sớm. Động cơ rền ác tiếng cười nói, tiếng giày cuốc. Bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu ánh sáng đều vô nghĩa. Màu mây đen kịt trên đầu làm cho dì lo. Ánh sáng ở đầu chiếc xe ô tô buýt nổi lên chữ phú nhuận đem lại chút hy vọng. Cả chùm người từ từ buông cửa xe xuống, chiếc xe trống rỗng vô tình rồ máy chạy hung hút về hãng. Gió thêm lạnh, dì chính ôm sát chiếc túi vào mình, đứng lì. Hình dáng của dì càng cô độc lạnh lùng khi đoàn người đón xe lần lượt tản mát, mưa bắt đầu rơi xuống lưa thưa. Ủa dì chính, lại gặp gì ở đây nữa? Dì chính ngạc nhiên nhận ra trong bóng tối một dáng người hao hao rõ ràng là hảo thầy đi đâu đón xe về phú nhuận thăm ông đốc phủ thăm anh sĩ rồi ngủ luôn ở đó mưa bậy quá làm sao bây giờ Mỗi khi chừng này xe còn tôi ráng ở làm thêm bây giờ trễ xe lợi đường này hại đường kia đi bộ bốn cây số có dưa đó thầy vậy thì vì đi xe kéo với tôi vì chính im lặng Đoán chắc vì ngại tốn kém. Hảo nói, Tôi đảm bảo hết vì đừng lo. Cảm ơn thầy, Tôi muốn đi bộ, Chừng nào tới thì tới, Mưa lớn thì đục. Để tôi đi bộ chung với dì cho vui, Rồi cũng tới nhà. Dì đồng ý chứ. Dì chính nghĩ người, vốn đa nghi, Dì chưa biết Hảo còn có dụng ý gì chăng. Dì cười. Đi bộ mạnh ai nấy đi, Chừng ai nấy mỏi mà thầy. Dì làm khó tôi, dì ăn thua với tôi từng câu nói, lần thứ hai rồi. Dì nhớ hồi sáng, dì nạt nộ tôi trước mặt anh em thợ. Nhưng mà tôi nói chơi, chớ nào dám giận gì. Hảo đã nói chơi, nhưng dì chính hiểu trong ấy ngụ ý chút gì phiền hà. Hổng rầy dì quá ưu tư trước tương lai đen tối. Dì quên người chung quanh, cả đến người mà dì chịu ơn nhiều nhất như Hảo. Hảo đã giới thiệu gì đến tiệm. Dù chưa biết năng lực, Hảo dám cam đoan ẩu với chủ rằng, dì là người bà con bên vợ, làm khuya nút rất khéo, tính tình ngay thẳng, không ăn cắp giặt. Theo lẽ những ngày mới vào làm, dì nên dồn giả chào Hảo, rồi thủng thẳng, dì mời Hảo về nhà, đãi một bữa cơm gọi là đáp ơn, tự xét mình đã vô tình, dì hối hận. Thầy đừng phiền người bệnh hoạn như tôi, Thế gì chính bắt đầu gây thiện cảm với mình hảo đáp ngược lại tôi sợ gì buồn tôi nhiều hơn trẻ tuổi lắm lúc tôi quá vui miệng nói thiệt tôi thấy gì như đang khổ tâm lạ thường tôi tò mò vặt vì cứ tin rằng tôi luôn luôn kính trọng gì thầy giết đời tôi thành tiểu thuyết hả hảo phát tức cười điếu thuốc chưa châm rung rinh trên môi đốt thuốc xong anh cười lớn tôi mà viết lách gì tôi tò mò muốn biết gì phải thiệt quá chồng hay không à dượng hồi đó mất lâu rồi hả gì bốn năm rồi tôi nói dấu thầy chi à, dạ gì hồi đó ở đâu ô môn bình thủy ô môn là ô môn còn bình thủy là bình thủy hai chỗ cách xa nhau tỉnh cần thơ tôi biết mà bộ thầy ở miệt đó sao tôi nhớ quê lắm Quê tôi ở đó, chứ quê chồng ở gần Thất Sơn. Hồi đó tôi làm dâu chừng nửa tháng rồi về bên tôi. Nào phải vì mẹ chồng khó mà tôi về. Nói chí miệng, bà già chồng tôi, bà nội con quệ, bây giờ nấu cơm mướn đặng ông Đốc Phủ, hiền hậu thương con dâu lắm. Thầy có ở miệt Bình Thủy lần nào không? Hảo ngưỡng nghiệu, quê anh ở chợ Cần Thơ. Nhớ hồi còn đi học, thỉnh thoảng anh đi xe máy vô Bình Thủy, Đứng lên trên cầu sắt hóng mát Nhìn dòng rạch Rồi vào trong xóm mua cam mua quýt tại gốc Chọc ghẹo mấy cô thôn nữ Có nước da trắng mịn ửng hồng Dầu lúc không e thẹn Ở đó còn phần mộ thủ khoa nghĩa Tác giả bổn tuồn kim thạch kỳ duyên Mà anh chỉ nghe sách vợ nói Chứ chưa được đọc Anh nghĩ Cứ nói dốc rằng mình rành miệt đó Nếu nói chưa biết Tức là vô tình cắt đứt câu chuyện ở đây. Tôi biết Bình Thủy chứ, bà con bên ngoại tôi nhà gần đó. Rồi lần lần dì chính cho biết, chồng dì qua Bình Thủy để tiếp sức gia đình bên vợ lúc ấy còn nghèo, bà Năm cũng theo con. Ở Bình Thủy, sống nhờ cam quýt, chỉ dẻn vẹn dẻ một góc tư công của phụ ấm để lại. Đất quá vì nhiêu, mỗi gốc quýt sai, lắm khi đơm ngàn trái phải ngắt bớt vừa lại dày trong nụ sợ gốc mau cỗi mỗi ngày nước lớn rồi ròng để lại đất mỡ gà đóng bận dày cả lóng tay che lấp chiếc cầu gián. nhờ vậy mà dì sống tương đối đầy đủ nhờ lọc của đất nước mãi cho đến năm một nghìn chín trăm ba mươi chín một nghìn chín trăm bốn mươi chồng dì đi về thất sơn theo đạo hiếu nghĩa hoặc nhóm ông phan bội châu Dì chưa rõ để đánh tay. Trước khi đi, chồng dì ngồi buồn cả buổi ngoài sân. Dì nhớ kỹ đêm đó, chồng dì vô nhà, kêu dì lại mặt căng dặn. Anh đi giữ đất nước, giữ đạo đánh tay. Đừng nói cho ai hay. Dì chính trầm ngâm, chưa biết nói câu gì cho gọn để cản bước chồng. Con quệ bước lại ôm chân ba nó. Nói gì vậy ba? Đi đâu vậy ba? Thôi! Nghe con nói đúng ý mình Dì vuốt mái tóc con Rồi ngập ngừng Sao tôi ngại một chút gì Ba con quệ à Nhưng chồng của dì đáp Bạn tới bạn lui mất thì giờ Cũng vậy thôi Mình nhớ ở Bình Thủy Tự hồi đời nào người ta hát Bình Thủy lưu linh trở lại long tuyền Gửi lời thăm bộ Chịu phiền một đôi năm Mình nên chờ ít lâu Sáng sớm hôm sau Gà gáy hai lần Dì thức sớm, rang cơm Dì nhớ rõ, sáng đó chồng dì ăn ngon lành Ai biết đó là bữa cơm cuối cùng nơi gia đình Hai ba lượt chồng dì này nỉ dì ăn chung Dì nghẹn ngào nhưng cũng ráng làm vui để chồng khỏi buồn lây Mình vui tính lắm, ráng nhớ mẹ con tôi ở nhà nha Anh đi sao thì về vậy mà, mình hãy vui để hai con nó vui Vợ chồng dì nhìn qua con quệ Con bé đang ngủ say Dì bước lại giường Vỗ khẽ vào chân con Định kêu nó thức dậy Chồng dì nắm tay dì Cản lại Kéo mình nhẹ đắp kính ngực con Ngắm dây lâu rồi quay mặt bước ra Nói giọng lại như luồng gió bấc. Mình nhớ khép cửa chuỗi ngày xa cách Một mình đứng giả cạo giữa trời Lòng gì sao khỏi nhớ người đường xa Khi thấy cám bay phản phất Bây giờ chàng ở nơi nào Đó là câu hỏi bận rộn tâm trí gì Những lúc gió lạnh Mưa lê thê trong đêm Y hệt nỗi nhớ nhung Của người thiếu phụ trong ca giao Buổi chiều nọ Có người tất tả đến mang nguồn tin như xét đánh Chồng gì chết rồi Chết tận miệt trà ôm Hồi cuối năm Tay bắn chết Chẳng ai dám nhìn sát. Người chết nhắn với bạn, Hãy căn dặn vợ con tôi, Ráng vui mà sống. hỡi ơi, Lời trăn trối ấy được bà Năm và dì chính, Gói ghém vào lòng như câu kinh, Mà họ chưa hiểu thấu. Dì chỉ biết quấn vào đầu mình, Vào đầu hai con thơ dại lớp khăn tan. Đến ngày nọ, Nghe lời người lân cận, Cả nhà bồng bế nhau lên Sài Gòn, Tiếp tục sống giữa bầu trời đô thị, tuy quá rộng nhưng không chứa hết muôn ánh sao.